Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 464-465 phân thần khôi lỗi, lục doanh nhi cùng lâm nguyệt. Nhi, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, cách đấy không xa dưới một tòa tiểu sơn dài rác mọc lên một số lầu. Các có vẻ khá đơn sơ, đại bộ phận là dùng thạch hóa thổ chi thuật tạm Thời dựng lên, lại nói trong phân đàn tiếp tục diễn ra thảm cảnh đáng sợ khiến nhân. Tâm bàng hoàng, hai vị sư tổ đát ra nghiêm lệnh cấm tu sĩ không được tự ý ra ngoài. Hiện tại tuy là ở cùng một chỗ, nhưng các tu sĩ vẫn cảm thấy không an toàn. chung quanh thạch ốt đủ loại cấm chế hộ tráo được thiết lập. Tuy nhiên, công dụng phòng ngự chúng nhân cũng không dám chắc. Lúc này trong một gian thạch ốt gần một tiểu hồ có hai thiếu nữ đang ở khoanh chân tính tỏa. Trong phòng lặng yên như tờ, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh côn trùng. Kêu giả dích bên ngoài. Sau nửa canh giờ, hai thiếu nữ đồng thời thở vào một hơi rồi hai mắt mở ra. Sư tỷ dược lực của trung phẩm đan này thật sự là không thể tưởng. Tượng nổi mới ngắn ngủi hai tuần trăng ta đã tiến vào linh đồng hậu. Kỳ, vừa cất lời là một thiếu nữ có khuôn mặt hình chứng ngỗng, ước. Chừng 17-18. Dung Mạo tuy không thể nói là tuyệt sắc Nhưng cũng rất khả ái Đúng vậy Không chỉ là đan dược mà công pháp thiếu ra ban cho chúng Ta uy lực vượt xa so với công pháp Trong bản môn truyền thủ tốc độ Tu vi của chúng ta có thể nói tiến triển cực nhanh Lục doanh nhi khẽ Vút tóc có chút xúc động nói Lúc này nàng đã là linh đồng hậu kỳ Đỉnh dai chỉ cần đem pháp lực rèn luyện tới tinh thuần là có thể Trung kích vào trúc cơ Lại nhớ đến chuyện cũ đúng là như mộng như ảo Hai nàng đối với lâm Hiên càng thêm phần cảm kích Sư tỷ ta vẫn chưa hiểu Lấy thân phận tu và vi thiếu ra Vì sao còn Phải thu dùng hai tiểu nha đầu như chúng ta Lưu tâm có phần nghi Hoặc mở miệng Điều này Ta cũng không rõ lắm Nhưng chắc chắn sau này thiếu ra Sẽ có chuyện giao cho chúng ta đi làm Tóm lại trước tiên đề cao Tô Vi. Là được rồi. Lục Doanh Nhi nói xong tiếp tục tính tỏa. Lâm Hiên từng sẵn đan dược. Mặc dù có tác dụng rất lớn. Nhưng muốn đi xa trên tiên đảo cố gắng của. Bản thân là điều không thể thiếu. Cơ duyên trước mắt phải biết nắm bắt lấy. Nhất thời trong thạch ôt yên tĩnh trở lại. Không lâu lắm bên ngoài phòng đột nhiên có tiếng vang kỳ quái truyền Vào. Hai thiếu nữ cả kinh mở mắt. Trên mặt lưu tâm hiện lên chút kinh. Hoàng sư tỉ. Thơm. Lục doanh nhi thì bình tĩnh hơn tay trái rung lên. Một tấm linh phủ. Phát ra ngân quang lóng lánh từ tay áo rơi xuống lòng bàn tay. Gần như cùng lúc đó thạch môn vô thanh vô tức nước ra một khe hở. Rồi. Một đoàn hắc khí từ bên ngoài bay vào hóa thành một đóa ma vân khoảng. Hơn một trượng. Nhìn thấy cảnh này đôi mi thanh tú lục doanh nhi những một cái. Không chút chậm trễ giơ ngọc thủ thon nhỏ lên. Ngân phù không gió mà. Tự cháy biến thành một vòng hào quang màu lam nửa hình tròn đem hay. Thiếu nữ bảo vệ ở bên trong. Ồ! Trong ma vân chuyển ra tiếng kinh ngạc. Sau đó từng đợt hàn phong cuồn. Thổi đến vòng bảo hộ màu lam kia. Vòng bảo hộ này xem ra cực kỳ vững chắc. Ma Vân vừa tiếp xúc lại bị Bắn trở về Căn bản không có cách nào xâm nhập được Nhất thời trong Ma Vân truyền ra tiếng giống to tức giận Lưu tâm và Lục doanh nhi thì nhẹ nhàng thở ra Đối với thiếu ra hết sức cảm Kích lấy tâm cơ của hai thiếu nữ Đã đoán được trước mắt hai nàng Chính là Nguyên hung Đã liên tiếp gây ra những trận tinh phong huyết Vũ trong phân đàn Nhưng sau một khắc Hai thiếu nữ lại kinh hãi mở to mắt Ma vân liên hồi xoay chuyển rồi ngưng tụ hóa thành một quái vật đáng Sợ cao khoảng hơn trượng Mặt mũi hung dữ sau lưng còn có một cái Đuôi thật dài Nhìn qua tựa như là lệ vực Đây chính là phân thần khôi lỗi của huyết ma tôn giả Bản thể lão hãy Còn chưa khôi phục Không có cách nào rời khỏi cổ đồng huyệt kia Đành Phái ra phân thân đi thôn phệ máu huyết tu sĩ Lần này là tìm tới hai nha đầu này sử dụng phân thân mặc dù tuy thuận lợi, nhưng linh trí lại chưa khai mở ra. Theo lẽ thường nếu thấy một linh động kỳ tu sĩ lại có thể lấy ra da địa giai linh phù chắc chắn sẽ có điểm nghi hoặc. Thời khắc này quái vật đâu để ý nhiều như vậy, há to cái mồm như chậu, máu phun ra môi vật đen tuyền. Vật kia phát ra tiếng kêu sắc nhọn, hóa ra là một song đầu rùa xoa. Nhằm vòng bảo hộ ra sức đâm tới. Thấy thế trong lòng hai thiếu nữ khá sợ hãi Nhưng cũng là vô kế khả thi Quái vật vô danh trước mắt tu vi Có thể so với tu sĩ ghét đan sơ Kỳ Lấy chút thực lực bé nhỏ của hai nàng Cho dù muốn liều mạng với Đối phương cũng chỉ là châu chấu đá xe May là địa giai linh phù Thực là vật bất phàm Dưới sự cuồng đâm loạn Chém của song đầu rượu xoa Màu sắc tuy nhạt dần nhưng vẫn miễn cứng Chống đỡ được Lúc này phân thần khôi lỗi trong miệng liên tục giống lên giận dữ, bấm. Niệm pháp quyết triệu hồi vượt xoa trong mắt từng đảo hung quang lóe. Gia nhiếp người, lục doanh nhi và lưu tâm liếc nhau trong lòng đều thầm kêu không tốt. Nhưng thực lực hai bên quá trinh lịch nhất thời hai nàng chưa nghĩ ra. Biện pháp nào gấu hiểu, lại thấy khôi lỗi cười lạnh lùng một tiếng đưa xong đầu vượt trảo ra. Trước ngực múa may đồng thời ma khí sen lẫn huyết quang trong mồm. Phun ra đem vượt xoa bọc lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai thiếu nữ vượt trảo bắt đầu sinh biến. Hóa rối ra lớn tới hơn trường với lại ở khúc sau xuất hiện một bộ. Khô lâu cỡ nắm tay. Trên đỉnh đầu khô lâu còn có một cái sừng như của sơn dương, hai húc Mắt lại phun ra lân tinh xanh biếc. Ma khí kinh nhân ùn ùn kéo đến, áp lực khiến người ta nghẹt thở. Khói miệng phân thần khôi lỗi lộ ra vẻ cười tàn khốc, bấm tay ghét ma. Ấm tuyệt đầu ma xoa gào thét muốn nhằm hướng hai thiếu nữ đánh tới. Đúng lúc này ánh sáng chợt lóe rồi một thiếu nữ tú lệ vô tung vô ảnh. Xuất hiện trong phòng, nhìn đám âm khí ma vân kinh nhân kia. Thần sắc! Nàng có chút tập trung, hai tay nhanh chóng trà sát lấy ra một tiểu. Phiên màu đen thấm. Phiên kỳ kia nhìn qua thì không đáng chú ý. Chỉ thấy nữ tư tú lệ nhẹ. Nhàng vung lên chợt dị biến xảy ra. Từ bên trong ma phiên tuôn ra ẩm. Vụ vượt khí dày đặc. Chỉ nhìn qua đã biết độ tinh thuần vượt xa thần. Thông của khôi lỗi hóa thân. Biến. Thiếu nữ tú lệ hai tay như hồ điệp xuyên hoa kết vài pháp ấm. Một đảo. Linh quang màu xanh đánh vào âm vụ. Đám âm vụ rượu khí ngay lập tức ngưng tổ biến hóa. Từ bên trong bay ra. Ra mấy con cử mãng đen sấm dài tới 7-8 trường. Hung tợn đỉnh bay. Qua ứng phó khôi lỗi cùng rượu xoa. Sự tỉnh đột nhiên phát sinh. Phân tâm khôi lỗi cũng biến sắc. Hung. Quang trong mắt càng đậm. Hai tay múa may. Lập tức những tiếng suy suy. Xé gió vang lên trước người của khôi lỗi đã xuất hiện thêm mấy trào. Ảnh xanh lục. Thanh thế cực kỳ khác thường, nhưng nữ tử tú lệ không coi ra gì, khói. Miệng cười nhạt, ngọc thủ nhỏ bé khua lên lần nữa biến đổi ra một pháp. Ấm lạ lùng, oanh, chỉ thấy mấy con cử mãng đen sẫm hãy còn chưa tiếp xúc chào ảnh, đã tự. Bạo hóa thành hàng vạn hàng nghìn sợi tơ, quấn chặt lấy các chào ảnh. Cùng khôi lỗi. Khôi lỗi giật mình kinh hãi, nhưng khoảng cách gần như vậy căn bản Không kịp tránh né, bị trói tới chặt chẽ như một cái bánh tết vĩ đại. Lại không ngừng gầm rú lên. Nữ tử tú lệ hé miệng cười, tiểu thủ không ngừng biến đổi pháp ấm, mặt. Ngoài ma phiên bỗng xuất hiện một hắc đồng sâu không đáy bên trong. Tuôn ra ma khí cuồn cuộn thu Rồi một vầng hắc quang kỳ lạ bên trong bay ra, đem khôi lỗi bọc lại. Sau đó hút vào bên trong phiên kỳ. Hai thiếu nữ trong hộ quang cháu thấy vậy dương mắt mà nhìn. Từ khi, nữ tử tú lệ hiện thân đến đánh bại quái vật đáng sợ này công phu chỉ là trong trước mắt. Lưu tâm không cần phải nói, liền là tâm cơ trầm ổn như lục doanh nhi. Cũng lộ vẻ đồng dung, mặc dù không biết quái vật ra hỏa ma khí ngút. Trời lai lịch ra sao, nhưng thần thông tu vi có thể sánh với ngưng đan. Sơ kỳ cao thủ lại bị nữ tử xa lạ này nhanh gọn diệt như thế Lục doanh nhi như là rơi trong mộng thiếu nữ mỹ lệ kia mới nhìn qua Còn có vẻ trẻ hơn nàng một chút Bất giác nàng đại sinh kính ý Môi anh đào hé mở Đang muốn nói vài lời cảm kích Đột nhiên nàng biến Sắc lần nữa khẩn trương lên Sư tỷ làm sao vậy Lưu tâm sưởng sốt không hiểu ra sao Lục Doanh Nhi sắc mặt chuyển sang trắng, mấp máy nói không ra lời, nữ. Tử Tú Lệ giải vây cho các nàng lại không có thân ảnh có khi nào. Đôi môi Lục Doanh Nhi cắn lại. Chẳng lẽ là mới xua hổ cửa trước, sói. Đã vào cửa sau. Ha <cười> ha! Xem ra ngươi đã phát hiện thân phận của ta. Nói đi là bó tay. Chịu chói cho bổn vương ra roi. Hay là... Lời thiếu nữ Tú Lệ còn chưa dứt, đột nhiên quy một tiếng hô nhỏ, lại thấy nữ tử kia đưa tay khẽ xoa đầu thốt lên. Lâm Hiên chậm rãi đi đến, liếc mắt nhìn nha đầu nhịn ngậm muốn, dẫn cũng phải đúng chỗ chứ, đây là lúc để đùa sao? thật là chán. Nguyệt Nhi le lưỡi lại giả làm mặt ruột. Lục Doanh Nhi và Lưu Tâm đang sườn sốt trở nên mừng rỡ vô cùng. Hai nàng đã nhìn ra âm hồn thiếu nữ là bạn chứ không phải địch triệt hồi vòng bảo hộ nhẹ nhàng vẫn an lâm hiên u v f w m hai người đều đứng lên đi lâm hiên quan sát hai thiếu nữ rồi gật đầu rất tốt không để cho ta phải thất vọng tu vi hai người đều tăng tiến không ít chúng nô tỳ nào dám chậm trễ. lục Doanh nhi vừa nói Vừa nhìn âm hồn thiếu nữ bên cạnh lâm hiên. Trong lòng đối với thiếu gia càng thêm kính phục. Mặc dù các nàng bước vào tiên đảo không lâu. Nhưng bái vào danh môn. Đại phái kiến thức tự nhiên không phải là kém. Nghe nói toàn bộ U châu. Ngoài vị ma đảo nguyên anh trung kỳ lão quái. Không có ai là có giữ tôi tu vi tới ngưng đan kỳ. Đến đây có thể đoán ra thiếu gia không phải là kết đan kỳ tu sĩ bình. Thường. Xem ra hai người chọn lựa quả nhiên không sai. Trong lòng không nhìn được hưng phấn vô cùng. Vốn ban đầu trúc cơ kỳ với nàng cũng đã là rất thỏa mãn, nhưng đi theo. Vị thiếu gia này, sẽ có ngày nàng kết thành kim đan như hắn. Nghĩ đến đây tim của nàng đập mạnh lên, trong mắt cũng nổi lên tia. Sáng kỳ dị hết thảy những điều này tự nhiên không thoát được thần. Thức lâm hiên. Thú vị, không nghĩ tới nữ tử này không an phận. Lại còn có vài phần giá tâm, lâm hiên khẽ mỉm cười thò tay từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc. Ném đến tay nàng doanh nhi tiến triển còn nhanh hơn so với ta nghĩ. Ngắn ngủi mấy tuần trăng đã tới linh động kỳ đại viên mãn. Trong bình, này có một chút linh dịch sau khi uống vào pháp lực càng tinh thuần. Đối với trúc cơ đương nhiên càng thêm sự trợ giúp. Đa tả thiếu ra. Lục doanh nhi đại hỷ uyển chuyển bái xuống. Lâm Hiên lại nhìn về thiếu nữ bên kia tâm nhi tiến triển cũng tạm. Được tuy nhiên cần tiếp tục cố gắng. Vâng, lưu tâm có chút ngại ngùng cũng cung kính hành lễ. Lâm Hiên lại nhìn ra bên ngoài, phân thần khôi lỗi khi đến đây hiện. Nhiên là bày ra cách âm cháo, cho nên nơi này đại chiến như vậy chúng. Tu sĩ chung quanh vẫn không hay biết. Trước đây ta vì bế quan cũng chưa từng chỉ dạy hai ngươi. Hai ngươi. Có điều gì nghi nan khi tu luyện bây giờ có thể nói ra. Tạ thiếu ra. Hai thiếu nữ liếc nhau vừa mừng vừa sợ được thiếu ra chỉ giáo đương. nhiên tu hành sẽ càng thêm thuận lợi. Trước kia ở môn phái, mỗi tuần trăng hai nàng cũng có một cơ hội. Tuy nhiên truyền công trưởng lão chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thần thông. Kiến thức sao có thể sánh bằng thiếu gia Thiếu gia, nhu thủy quyết này Thiếu gia, khi luyện khí ta U, v, quy quy, mơ, không cần nóng vội Đêm nay ta sẽ ở lại đây Lâm Hiên mỉm cười đối với sự hiếu học của hai thiếu nữ khá là vừa Lòng, khi Lâm Hiên rời khỏi thạch ốt của hai thiếu nữ vân Thái Dương đã xuất hiện ở đường chân trời Những trận tinh phong huyết vũ ở nơi đây vốn luôn xảy ra ở ban đêm. Vào buổi bình minh cảnh sắc thanh thoát, không ít để tử ra ngoài rèn. Luyện thân thể. Tu tiên đạo tự nhiên không phải đơn giản chỉ là luyện, khí. Mặc dù nhân tộc không cần liều mạng rèn luyện thân thể như yêu. tộc nhưng nếu là thân thể quá mức gầy yếu, tu vi cũng không có khả. Năng tiến sâu. Lúc này đám tu sĩ đã dần nhiều hơn. Với tu vi của Lâm Hiên đương nhiên bọn họ không có khả năng phát hiện ra Thiếu ra không phải Nguyệt Nhi đa sự ngươi vừa rồi không chú ý sao Ánh mắt của Lục Doanh Nhi có điều giã tâm Đột nhiên trong đầu hắn Chuyện đến âm thanh của Nguyệt Nhi Lâm Hiên hơi giật mình rồi lập tức khẽ mỉm cười Hắn không ngờ nha đầu Đơn thuần này lại cũng có lúc rất tinh tế Tình huống vi diệu như vậy Mà nàng cũng nhìn ra. Có xe rụm.